Cực Phẩm Gia đình Tập thứ 248 Lão Cao Dơ ngon cái lên mại tán thưởng không thôi, hầu bất quy phản ứng chậm một chút lấy làm khó hiểu hỏi. À Cao Quỳnh Đệ, cái tên này như thế nào lại là chiếm tiện nghi được, người nói cho ta nghe với... Cái này mà ngươi cũng không biết ư? Tam ca là lão công của ta. lão công là từ gọi thông tộc của tướng công đó, cái tên này mà cho tiểu cô nương Nguyệt Nga nhi đọc thì sẽ ra sao, ngươi hiểu không? Hồ Bất Quy bừng tỉnh nhất thời bở cười ha ha, chàng đây phục đối với thủ đoạn của Lâm tướng quân. Lão cao quả là một tên dâm tặc. Lâm Vãn Vinh lắc đầu than thở. Cũng cùng một cái tên nhưng trong mắt mỗi người lại bất đồng Hàm ý trong đó cũng được hiểu hoàn toàn chẳng giống nhau Thứ huynh thấy cũng phản ánh chân thật nội tâm tư tưởng của huynh Ây, khác biệt giữa người với người sao lại lớn đến như thế À cái này có ý gì Chẳng lẽ tên gọi độc quyết của lâm huynh để không phải độc như thế sao Cao tù lấp bóp Đương nhiên là không phải độc vậy rồi Lâm vãn huynh hừ một tiếng Người khác nhìn thấy tên này cũng đều cho ta là cái thứ tình trùng lên não, dù sĩ hạ lưu, không tự thủ đoạn bẩn cực đối với tiểu cô nương kia. Kỳ thật nếu bảo ta nói như thế, quá là có chút hiểu sai hàm ý của ta. Nếu ai còn trách mắng ta nữa thì đó mới chính là kẻ tình trùng lên não. Hồ đại ca, ngươi là người có tư tưởng chính trực, ngươi đem cái tên độc quyết của ta đọc ngược lại đi, xem coi trốt cuộc là cái gì. Hồ Bất Quy Vân một tiếng tỉ Mỹ suy tưởng lại một chút, thận trọng đọc. À, công lão oa, thì các tam. Có phải đọc như thế không, Lâm Tướng Quân? <cười> không sai, đọc ngược lại cho đúng là công lão oa thị ca ba. Tức là tam ca tấn công hàng ổ kẻ địch. Lâm Vãn Vinh hầm hừ. Đây mới chính là cách đọc chính xác duy nhất cái tên gọi của ta. Cũng là muốn báo cho từ chỉ tình bí mật này. «Cao đại ca, Quỳnh xem coi, huynh suy nghĩ tới cái gì rồi, tinh trùng lên não rồi hả?» «Hây, thật ra là hàm nghĩa như vậy!» Lão Cao đầm đìa mồ hôi lạnh. «Có trách Lâm Quỳnh đệ lại cầm phẫn đến thế, đố ràng là một cái tên cao thượng ẩn chứa nhiều hàm ý, lại bị nhiều người đáng khinh độc bậy xem ra trước kia ta đã hiểu lầm hắn. Hây, hỗ thẹn, hỗ thẹn nha!» «Hôi, hey, ta hiểu được rồi!» Hồ bất Quy vỗ tay một cái. Lâm tướng quân tự thân tiến vào đầu não ở Thảo Nguyên, bắt Ngọc già làm tù binh. Cái tên này ác phải lan truyền khắp Thảo Nguyên, Đại Mạc. Dư sự thông minh tài trí của từ tiểu thư, chỉ cần nghe cái tên gọi đột quyết của Lâm tướng quân, nàng sẽ rõ ràng ý đồ của chúng ta. Tướng quân, ngài chịu ấm ức rồi mặt tướng cho tới bây giờ chưa từng bội phục ai hơn ngài cả. Lâm tướng quân lắc đầu vẽ mặt bi thương tháng một hơi dài. Hay người cười ta kẻ điên khùng, ta cười người đấy người chừng hiểu chăng, thấy không hào kiệt ngũ lăng, mẫu nào hoa trụ đất sang trụng cài, người giống như ta nhất định sẽ cô độc trên đời, hay thôi đời, thôi đời, thật là hay. Thật không ngờ lâm tướng quân lại là một con người sâu sắc như thế, lão hồ lắc đầu cảm tháng, xem ra sau này không thấy nhìn vẻ bề ngoài xấu xa bông độ cố hắn được. Càng phải thấu rõ thế giới nội tâm cô độc sâu sắc của hắn. Lão Cao cũng không thèm để ý nữa, cười khà khà hai tiếng rồi giống giặc nói. Long Quỳnh Đệ, ta quyết định rồi, ta nhất định phải chỉnh sửa theo ngươi, là một người bề ngoài phóng đảng nhưng lại là có kẻ nội tâm cao thượng, trước mắt cũng có chút thành quả rồi. Thành quả cây rấm, ngươi làm vẻ bề ngoài phóng đảng nội tâm càng phóng đảng hơn thì có. Nghe lão cao vờ vịt bộc lộ tâm tư trong sạch cả hồ bớt quy cũng khinh thường phỉ nhổ. Lâm Văn Vinh cười ha hả. <cười> Hai vị đại ca, ta cũng không nói khách khí nữa. Hàm ý trong tên của đệ chính là cơ mật tối cao trong quân. Bây giờ các người đã rõ ràng cơ mật này, cũng nên biết chúng ta thâm nhập thảo nguyên cuối cùng tiến đến nơi nào rồi chứ? Biết, lão quà, tức là hang ổ cao tù đang cười ngượng nghịu thuận miệng đáp bừa chỉ trong chốc lát liền biến sắc. Ý! Hàng ổ! Lâm huynh đệ! Ngươi à, ngươi có phải muốn đánh thẳng tới độ quyết dương định? Lâm vãn vinh gật đầu. Nếu không sao có thể bảo là cơ mật tối cao? Thế nào? Cao đại ca? Huynh sợ hả? Lão cao phỉ nhổ khinh thường nói. Ta sợ cái rấm. Ngài ấy ở trong doanh trại dẫn dẫn nói chơi, thấy lâm huynh đệ cũng chả nói gì rõ ràng ta cũng biết việc này không đơn giản, không ngoài mong đợi chúng ta đã trời một cú lớn, cuối cùng đã đánh thẳng tới hang ổ của người họ. <cười> thong khoái, thong khoái, đi theo lòng huynh đệ cả đời ta chưa từng trải qua sự việc thong khoái như thế này. Lâm Vãn Vân khẽ gật đầu quay qua hổ bất quy. Hầu đại ca, huynh có đi không? Vốn nghĩ tiến vào nguyên chỉ dĩ chiến dưỡng chiến, Tiện thể tiêu diệt mấy bộ tộc của người Hồ cũng chưa từng nghĩ tới trong lòng lâm tướng quân lại ẩn chứa kế hoạch vĩ đại đến như vậy. Hồ Bất Quy sớm đã kích động nhiệt huyết sôi trào gầm gừ nói. Đi, nếu ta không đi, ta đúng là một tên một kẻ ngồi sổng đi tè. Cao Tù lấy làm khó hiểu. À, lão Hồ, người phát thệ cũng chẳng có thú vị gì, ngồi sổng đi tè là cái gì thế? Lâm vẫn Vinh thăm trầm lý kháng một cái gật đầu. Cao đại ca, huynh thật sự là rất thuận khiết, ta rất vui mừng. Không đề cập tới chuyển biến thuận khiết của lão Cao nữa, Lâm Văn Vinh cũng không giấu giếm kể rõ với hai người. Lấy bản đồ của từ chỉ tình vẽ ra, trình bài rõ luôn những suy nghĩ bấy lâu về kế hoạch này. Hậu đại ca, ngươi xem, dựa theo bản đồ của từ quân sự để phán đoán, vị trí trước mắt của chúng ta là phía Tây Nam của Thảo Nguyên, A Lạp Thiện. Dương định Khắc Tư Nhĩ của Đột Quyết nằm ở đầu mạng Bắc của Thảo Nguyên. Nếu mà chúng ta tiến thẳng về phía Bắc, tự nhiên có thể tới Khắc Tư Nhĩ. Nhưng giữa đường có vô số các bộ tộc người Hồ nằm dọc theo đó. Cho dù chúng ta có đánh bại toàn bộ các bộ tộc độc quyết, thì đến thời điểm đánh tới Khắc Tư Nhĩ cũng mất ngóng vài tháng. Tới lúc đó thì hầu Nhân Dương định đem 10 vạn quân độc quyết thiết kỷ trợ sẵn chúng ta. Vị trận này không cần phải đánh cũng biết kết quả á. Hầu bất quy thận trọng xem xét bản đồ gật đầu. À, tướng quân nói rất đúng, nếu sông thẳng theo hướng bắc không những khiến một đứt ta bị bại lộ mà chỉ tìm đường chết, không trả được thù. Nếu muốn đến tới Khắc Tưu sau khi tập kích qua ba ngạn hậu đặc, vậy phải đi theo con đường nào không hầu nhân nào có thể phát giác ra. Lâm Vãn Vân chỉ tay về phía trước về một chỗ ở phía trên bản đồ. Chỗ này gọi là Y Ngô. Ta đã nghe qua có một con đường tơ lộ thần kỳ có thể xuyên qua Đại Mạc, Tuyết Sơn, dọc theo Y Ngô, Nam đại dịu qua Âu Luân Cổ Hà, tới núi A Nhĩ Thái. Qua núi A Nhĩ Thái, chính diện nhất định Khoa Bố Đa là nơi có lạc tỷ thảo. Qua Khoa Bố Đa thì chính là đột quyết dân định khác thư nhỉ. Lâm Vãn Vinh chỉ ra con đường bắt đầu từ Y Ngô ra khỏi Thảo Nguyên Y Lạp Thiện, men theo con đường vòng cung vượt qua núi A Nhĩ Thái. Tiến về lại Thở Nguyên đối diện với nơi phân bố lạctị Th thảo của người hồ khoa bố đa cùng với Vương Đ đìnhnhkhắc Tư nh hồ bất quy kinh hỷ không thôi à tướng quân thật sự là có một con đường như thế sau nếu thật chỉ cần chúng ta đến được y ngô liền dễ dàng dòng ngược trở lại đánh Úp người đậu quyết nên có chứ Lâm vẫn vinh cười một tiếng <cười> có điều cũng không chủng xác lắm, nói công chừng sau khi chúng ta đi qua mới có con đường này. Hồ Bất Quy cũng mặc kệ mấy chuyện này. Việc tập kích ba ngạn hạo đặc đã chứng tỏ Lâm Vãng Vinh có năng lực lựa chọn đường lối sáng suốt. Lâm Tướng Quân đã nói có thể tới Vân Đình người Hồ, vậy nhất định là có thể. Cao Tù nghe hai người bọn hắn nói chuyện cẩn thận xem xét bản đồ gật gù. À, Lâm Quỳnh Đại đã nói như thế, vậy nhất định là có thể đi được. Chỉ có điều, mốt chút chính là làm sao chúng ta tới được y ngô, giữa chỗ này vẫn còn vài bộ tộc người độc quyết. Đoạn này trên bản đồ của từ chỉ tình có những dấu hiệu mơ hồ, chỉ chú thích là có vài bộ tộc đột quyết nhưng lại không rõ vị trí của các bộ tộc. Ê, rất đơn giản, hành quân đến đâu đánh đánh đo, làm bản vinh thẳng nhiên đáp. Đoạn đường đến y ngô chúng ta phải dựa vào lực lượng của chính mình để tiến lên. Chúng ta không chỉ dùng máu tươi của người Hồ để thông tin tức cho từ tiểu thư, mà quan trọng hơn một chút là chỉ có chiến đấu chúng ta mới nuôi sống được bản thân. À, nhưng ngay cả vị trí của các bộ tộc này ở đâu cũng không biết. Hồ bất quy nghi hoặc Quỳnh không biết nhưng có người khác biết. Quỳnh quên sao, Nguyệt Nga Nhi còn có vài chục tộc nhân. Chúng ta khổ khổ sở sở đem họ theo đấy làm gì, những gá này làm người dẫn đường là tốt nhất. Chiếu theo tiêu kỳ trên bản đồ của từ chỉ tình, hiện tại bộ lạc của người hồ cách bọn họ gần nhất tên là Đạt Lan Trác. Đạt Lan Trác trong tiếng độc quyết có nghĩa là Minh Châu của Thảo Nguyên. Vừa vào suy đoán của Lâm Vẫn Vinh, Thảo Nguyên Minh Châu này đã gần ngay trước mặt. Như vậy, kỵ binh của Đại Hoa thâm nhập Thảo Nguyên thì trận đầu tiên sẽ lấy Đạt Lan Trác tế cờ. Đáng tiếc là bản đồ của từ tiểu thư đối với phương vị của các bộ lạc trên A Lạp Thiện Thảo Nguyên đều đánh dấu cực kỳ đơn giản. Nhân số lại ghi chú không rõ ràng. Hồ Bất Quy phái ra ba lậu trinh sát để tìm kiếm lộ trình mấy mươi dặm nhưng không thấy bóng dáng của Đạt Lan Trác. Lão Cao có chút không giữ được bình tĩnh. Có phải là từ quân sự dễ sai không? Trăm dặm xung quanh chúng ta nào có thấy Minh Châu gì đâu chứ? Hồ Bất Quy cười nói. Cao huynh đệ đừng đóng ruột Đây là do lâm tướng quân đã phân phó Chúng ta tấn công bộ tộc thứ nhất của Thảo Nguyên Nhất định phải nổ súng quyết liệt giành chiến thắng Trước khi chưa thăm dò kỹ tình hình cụ thể của Đạt Lan Trác Chúng ta thà rằng chậm chạp cũng không được tiến bựa vào Càng không có thể để cho người độc quyết dễ dàng phát giác ra hành tung của chúng ta Vì thế, mấy lầu huynh đệ đi tra xét tình hình của quân địch tiến về phía trước phải cẩn thận chút Còn vị trí gì đó của Đạt Lan Trác, ta thấy trong lòng Lâm tướng quân sớm đã nắm chắc rồi. Ừ, lầm tướng quân đâu? Hắn nhìn sang bên cạnh Lâm vãng vinh vừa rồi, còn chuyện trò vui vẻ lúc này lại biết mất, không thấy đâu. Cao Tù nhìn ra ngoài xa rồi lãi nhảy cười nói, Không phải kìa, hắn đang lần mò vị trí của Minh châu thảo nguyên trên ngồi ngọc già cô nương. Hồ Bất Quy nhìn ra xa xa lập tức bật cười ha hả. Lâm Văn Vinh không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh xe ngựa của Nguyệt Nga Nhi, hao háo nhìn vào bên trong. Vừa mới thòa đầu vào liền cảm thấy một luồng gió lạnh nhanh như cát lướt qua mặt, tiếng hét phẫn nộ của Ngọc Già lập tức vang lên. Tên Đại Hoa Dô Sĩ, ngươi lại muốn làm gì? Ê, ta có thể làm gì nữa? Lâm vẫn Vinh cười hi hi nắm lấy hai tay nàng ngầm tra sức. Thanh kim đao trong tai nàng, cách mặt hắn chỉ có vài xích, lại không thể tiến thêm một phân nào nữa. Thiếu nữ đột quyết hừ mấy tiếng, sắc mặt ẩn hồng, hai tay hai chân ngoan cường vùng vẫy. Thấy thân hình quyển chuyển của Nguyệt Nga Nhi giống như một con trắng nhỏ không ngừng vặn vẹo, mông công vú nở tuyệt đẹp vô cùng, lâm vãng vinh không nhịn được, nhìn vào, thuận tay vuốt ve mấy cái lên bàn tay trân mềm của nàng, hát hát nói. Ngọc Dạ cô Nương nạn chốt cuộc là muốn giết ta hay là muốn theo đuổi ta hay bản thân ta cũng không rõ Không biết xấu hổ Thi thiếuu nữ độtuyết nổi nóng chửi mắng dùng cả chân lẫn tay hôn hăng đập lên người hắn sắc mặt của Lâm vẫn Vinh đột nhiên biến thành lạnh lùng, bàn tay to lớn chật buông tra thiếu nữ độc Quyết đang ra sức vùng vẫy, thân hình giống như Dương Liễu rủ đặng nề ngã xuống sàn toa xe. Một chiêu ám kình bất kinh này thân hành Nguyệt Nga Nhi ngã xuống không khỏi kêu lên vài cái, rõ ràng là đã rất đau. Lâm Vãn Vinh không nhìn nàng cười lạnh. Ta có du sĩ hay không còn không đến lượt người độc quyết các ngươi bình luận. Thần y tiểu thư, ta đề tỉnh nàng. Hiện tại là thời gian dùng thuốc, nàng có thể xem bệnh cho huynh đệ của ta được rồi. Không xem! Nguyệt Nga Nhi cắn trăng tiếng hừ vừa thoát ra khỏi miệng. Liền nghe thấy ngoài xa văng lên một tiếng a đau đớn, cùng với từng trận gào thét bằng tiếng đột quyết, giống như là tiếng của hách lý dịp. Ngọc già vự vàng vén rèm lên chỉ thấy trong đám người ở ngoài xa, một người đột quyết bị chặt đầu, máu ào ác chảy đầy mặt cỏ, còn hách lý dịp hai tay hai chân bị trói thành cái bánh trưng, sắc mặt không tận gào thét phẫn nộ Tên thổ phĩ tên là hồ b bất quy khóe miệng cười gần hờ hẩnn thổi vết máu trên đại đ sắc mặt bình thản trong mắt lại đầy sát khí người người làm gì vậy Nguyệt Nga nhi cực kỳ kinh sợ sắc mặt biến đổi không hăng dơ nắm tay về phía lâm vẫn Vinh phẫn nộ giống như con sói cái nhỏ trên thảo nguyên người giết độc nhân của ta làm vẫn Vinh Giang hai tay ra sắc mặt vô tội Ngọc già tiểu thư nàng lầm rồi giết người là hồ đại ca của ta không phải ta, ta bảo vệ quyền lợi, nói không của nàng, đương nhiên ta cũng bảo vệ quyền lợi giết người của hồ đại ca, nàng bây giờ có thể chọn lựa tiếp tục lắc đầu, tính kiên nhẫn của ta rất tốt. Ê tiễn! Trong mắt Ngọc già bắn ra ngọn lửa phần phần, giết tộc nhân của ta để quy hiếp ta, ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Ánh mắt của Lâm Văn Vinh lạnh lùng như trăng đêm băng giá nhìn nàng ta. Không bỏ qua cho ta, Ngọc già tiểu thư, nàng đang nói đùa. 30 mươi dạng thiết kỷ của người độc quyết dày xéo trên biên ải của đại hoa ta, giết người cốt của công việc ác nào không làm. Dù số đồng bào của ta bị các người trà đạp, chết thảm dưới đồ đau của người độc quyết các người, Ngọc già tiểu thư xinh đẹp có thể dùng lời lẽ đanh thép để chỉ trích ta đầu sát, trách mắng ta không biết xấu hổ, được. Ta đầu xác đó ta không biết xấu hổ đó nàng làm gì được ta mặt hắn tối xầm nhìn chầm chầm ngọc già một cách kinh thường ánh mắt giống như núi băng vạn năm không đổi không mang theo một chút tình cảm nào Nguyệt Nha Nhi ngâ người cảm thấy tên thổ ph này dường như biến thành một người khác từ hả lưu vô sĩ trở thành băng lãnh vô tình trở mặt như thay quần áo ánh mắt coi thường có tên c này khiến nàng có một loại dụng vọng muốn kháng cự Đây là lúc ngẩng đầu lên thì thế nào cũng không địch lại được một quang cổ hắn, chỉ đành nắm chặt tay hừ một tiếng khè khẻ cúi đầu xuống. "Thằng y tiểu thư, tới lúc xem bệnh rồi." Hồ Bất Quy ở đằng xa chậm lao vớt máu trên đại đào, thỉnh thoảng lại nhắm vào một người đột dưới dưới vài cái trong rất thông dòng, tiếng nói không nhanh không chậm của tên cốt mặt đen kia vang lên bên tai Ngọc Già. Mang một vẻ bình tĩnh và lãnh đạm không cần thốt thành lời Khóe miệng hắn trao một nụ cười khinh khỉnh đầy tự tin Nếu nói trận chiến trước đó có lẽ tên cốt mặt đen này thắng hiểm Còn hiện tại Ngọc Già lại có một cổ cảm giác khó nói Tên cốt đầu sổ này chỉ mới biến đổi sắc mặt liền tạo cho nàng một áp lực mạnh mẽ Thậm chí khiến tâm lý nàng lần đầu tiên sản sinh ra cảm giác bó tay bó chân Nhìn tộc nhân ngã trên vũng máu nàng không còn dũng khí để cự tuyệt. Phẫn nộ hừ một tiếng nhặt lấy mấy loại dược thảo nhảy xuống xe. Xe chở tên tiểu tử họ Lý nằm ở chính giữa đội ngũ Lúc hai người lên xe, Lý Vũ Lăng vẫn đang ngủ thần tình bình thản hô hấp cũng không thoáng hơn nhiều, loãng thoáng qua dấu vết hồi phục. Lâm Vãn Vinh mừng trở, hận không được ôm Nguyệt Nga Nhi hôn vài cái, bỏ qua không nói thấy sự tranh đấu dân tộc. Y thuật của nữ tử độc quyết này đích xác khiến người ta bội phục. Đắc ý cái gì? Hắn còn lâu mới hồi phục. Ngọc già thấy thần sắc vui mừng của hắn trong lòng trách tức giận, tra sức muốn đã kết thắng. Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu giả bộ phớt lờ. hay không sợ, không sợ. Thứ ta có là thời gian để đợi. Cho dù là chặt đầu ta, ta cũng sẽ không buông bỏ huynh đệ thủ túc của mình. Ngọc già thần y, cảm ơn nàng. Tên thổ phỉ này chật đầy chân tình, trong mắt long lanh, thiêu nữ đột quyết cuối thấp đầu khinh thường nói. Nam nhân đại qua các ngươi đều thích khóc lóc như vậy sao? Lâm Vãng Vinh cười ha hả, mấy ngày nay gió cát lớn quá, lúc ta rửa mặt dùng hơi ít nước, nhất thời chưa rửa sạch, thần y chây cười rồi. ngồi đại hoa thích nói phét Ngọc già chẳng thèm để ý đến hắn. Tính mạng tộc nhân bị uy hiếp, nàng cũng không dám lơ là, cẩn thận xem xét thương thế của Lý Vũ Lăng, lại kiểm tra mạch của hắn trong nhất thời trở nên bận rộn. Lâm Vãn Vinh quan sát tự tế động tác của thiếu nữ độc quyết, thủ đoạn xem bệnh của nàng cực kỳ phong phú, ngoại trừ vài phương pháp khám bệnh của hoa y truyền thống, nàng đối với ngoại thương cũng cực kỳ giỏi, giống như phương pháp loại bỏ máu ứ trên ngực của tên tiểu tử họ Lý. Hoa y bình thường không thể làm được, điều này chắc rõ ràng là kinh nghiệm tổng kết được trút ra từ thực tiễn. Nhìn cái gì? Thấy ánh mắt tên thổ phỉ không ngừng đánh giá trên người mình, Nguyệt Nga Nhi dường như có chút giận lấy dược thảo hung hẳn đập lên người hắn. Xây thuốc cho ta! Lâm Vãng Vinh cười hát hát vài tiếng, nhận lấy dược thảo mà nàng đưa ra. Kim Ngân quả điện thất tuyết thang. Mấy loại này tiêu diêm hẳn ứ làm tỉnh táo hạ nhiệt, huyết cẩm lý lân, đương quy, bổ máu, hay không tội không tội, to thuốc của thần y đúng là không tội, trách có tính tập trung. Nguyệt Nga Nhi có chút ngạc nhiên liếc mắt mấy cái sau đó mới hừ một tiếng. Thì ra người đối với y thuật cũng có xem qua, vậy còn muốn ta tới làm gì? Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười nói. <cười> Thần y hiểu lầm rồi, ta là có tiếng là làm như mèo mửa, gọi ra được tên thuốc nhưng lại biết không ra dược liệu, nói ra thật xấu hổ. Trong các môn học thuật, y thuật chính là khoảng kép nhất của ta. Ngọc già nhìn hắn thông thả nói, Vậy chứ người giỏi nhất là những môn nào? Ha! <cười> thuật phòng thế Nguyệt Nga Nhi nghe người, lúc sau mặt hơi đỏ tức giận nói, Tên đại qua dâu sĩ! Cả cái này cũng biết à, nhà đầu này đối với văn hóa của đại hoa ta, hiểu biết thật là bác đại tinh thâm, Lâm Vãn Vinh cười ha hả mấy tiếng rất là đắc ý. Đem thuốc xay xong một nửa uống một nửa xoa bên ngoài, loại việc như thay thuốc cho Lý Vũ Lăng, Ngọc già sẽ không động tay, luôn luôn đều do Lâm Vãn Vinh và Cao Tù chấp hành. Thấy hắn đem thuốc nát thoa lên ngực Lý Vũ Lăng, Ngọc già trầm mặt một hồi đột nhiên mở miệng nói. Lâm tướng quân, có thể xin ngươi đừng giết tộc nhân của ta nữa được không? Lâm Vãn Vinh ngây ra một thoáng. Từ lúc gặp Ngọc Già đến nay, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng dùng dáng vẻ mềm mỏng như thế này để nói chuyện. sắc mặt, Lâm Vãn Vinh trăng nghiêm gợt đầu. Ngọc Già tiểu thư đã hỏi như vậy, ta thỉnh giáo nàng một câu. Ba mươi dạng người độc quyết của nàng có thể quay về thảo nguyên, phát thể không bao giờ xâm nhập đại qua ta nữa được không? Ngọc già trầm mặt một hồi hình như không nguyện ý trả lời vấn đề này. Lâm Vãn Vinh nhìn xuyên tâm tư của nàng cười lạnh nhạt. Chỉ xin thôi, không muốn trả công. Vậy thì không thương lượng gì nữa. Người đột quyết mang sĩ nhục đến cho chúng ta, chỉ có máu mới tẩy sạch được. Ngọc già nghe tiếng ngẩn đầu lên quật cường nói. Dù số sự thật sớm đã chứng minh, đại qua các ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của đột quyết chúng ta, Phản kháng chỉ mang lại càng nhiều máu tanh ta quyền các ngươi hãy buông bỏ binh khí người độc quyết chúng ta sẽ không lạm sát một người đãi qua nào còn nhà đầu này xem ta là tên bán nước rồiâm vẫn vinh cười lớn ha, Nguyệt Ngà nhi tiểu thư lòng tin của nàng đúng là rất nhiều chỉ đáng tiếc nàng đã chơi vào tay ta trong mắt ngọc già lứa lên ánh sáng mờ nhạt chơi vào tay ngươ dị t đã là thua Ngọc già ta có thể khẳng định Ngươi nhất định sẽ bại trong tay ta Ta muốn khiến cho ngươi hoàn toàn khâm phục như Vậy thì dùng sự thật để nói đi Chúng ta sẽ chóng mắt lên đợi Trong xe yên lặng Trừ tiếng hô hấp của Lý Vũ Lăng Không nghe thấy thanh âm nào khác Hai người họ nhãn thần như tóa lửa Dương mắt nhìn nhau trở thành tương phản Ai cũng không muốn cúi đầu Nhìn đôi mắt như nước của thiếu nữ đột quyết Gương mặt xinh đẹp đỏ hồng Lâm Vãn Vinh đột nhiên bật cười, trúc đồ vật từ trong ngực ra. A thần y, cái này cho nàng. Ngọc già nhìn rõ vật trong tay hắn lập tức ngây ra. Ngươi, ngươi sao lại có Ngọc già của ta? À ta nhặt được ở phủ Hưng Khánh. Lâm Vãn Vinh đem chiếc sáo ngọc nho nhỏ dối vào tay nàng hờ hẫn nói. Đêm đó ta suýt chút nữa bị nổ của người đột quyết bắn chết rồi, Ngọc già cắn trăng không nói một lời, lấy sáo ngọc về, cẩn thận vuốt ve mấy cái, đột nhiên nở nụ cười đưa sáo lại cho hắn. Đá là ngươi nhặt được, dạy cho ngươi, loại sáo ngọc này ta có rồi. Thật à, Lâm Văn Vinh cười ha hả, <cười> vậy thì ta không có khách khí đâu. Hắn nắm bàn tay nho nhỏ của Ngọc già, khẽ thở dài lẫm bẩm, hai sáo ngọc trân quý như vậy, ta chỉ có một cái. Thiếu nữ đột quyết nhìn hắn đôi mắt xanh nhạt sâu thẳm, ngầm có ánh sáng réa lên. Lâm Vãn Vinh mặt trầm như nước khẽ chốt mắt. Không biết trầm mặt hết bao lâu thiếu nữ đột quyết đột nhiên đứng dậy khẽ nói. Hôm nay tới đây thôi, thương thấy cô bạn ngươi đã có chiều hướng ổn định, đợi tới ngày mai ta sẽ lại kiểm tra. À, cảm ơn thần y. Lâm Vãn Vinh bén mạnh dõi mắt nhìn theo Ngọc già nhảy xuống xe. Đợi nàng đi vài bước, hắn đột nhiên mở miệng cười, nói, à đúng rồi, Nguyệt Nga Nhi muội muội có chuyện này quên mất chưa nói với nàng. Ngọc già quay đầu lại không hiểu gì, nhìn hắn, lâm vãng minh vừa cười vừa chỉ về phía xa. Để cảm ơn sự tận tâm chữa trị của thần y, ta muốn tặng nàng một kiện lễ vẹt nhỏ, một nửa số tộc nhân của nàng sẽ được thả. Nguyệt Nga Nhi ngẩn đầu nhìn, thấy hồ bất quy ở đằng xa mang theo mấy chục binh sĩ, đang tháo dây trói cho từng người độc quyết. Những người độc quyết này lần đầu tiên không dám tin, đợi đến lúc thử đi vài bước, thấy binh sĩ đại hoa không có phản ứng gì, mới vui mừng như điên vắt chân lên chạy như bay. Trước thấy hắn giết người, sao thấy hắn thả người, dù rằng thiếu nữ độc quyết thông minh truyệt thấy cũng không nhìn thấu rõ trong hồ lô của hắn có thuốc gì. Tâm thần nhất thời có chút hỗn loạn. Ngọc già cô nương, nàng phải tin tưởng, ta thật sự rất có thành ý. Trên mặt lâm vãng vinh lộ ra nụ cười miệng giống như một con sói lớn. nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Ngọc già ngắm nghĩ đột nhiên nhận ra gì đó thần sắc lập tức đại biến. Liều mãn lau về phía tộc nhân đang chạy trốn ở nơi xa hét lớn. Quay lại, các người mau quay lại. Người đột quyết được phóng thích xảy bước như bay, chốc lát đã chạy ra được một dặm. Nào còn có thể nghe thấy tiếng hô của nàng. Nguyệt Nga Nhi trong lúc vội vàng thân hình muốn lao về phía trước, lại bị bột đôi tay cường tráng giữ lại. Lâm Vãng Vinh đứng trước người nàng mặt mỉm cười thông dông nói. Nàng gọi cũng vô dụng, bọn họ không có nghe thấy đâu. Nàng xem tư thế chạy trốn của bọn họ đẹp đẽ biết bao. Ai sinh mạng đối với mỗi người đều quý giá. Ma quỷ! Ngọc Dạ trong cân phẫn nộ lao đầu vào ngực hắn, ôm lấy cánh tay đang vung vầy của hắn hung hăng cắn mạnh một cái. Lại cắn! cần đau thấu xương truyền tới. Lâm vãn vinh nghiến răng chịu đựng gầm lên tức giận ném người nàng ra. Ngọc già bịch một tiếng ngã xuống mặt cỏ cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên cánh tay lại có một đạo ấn ký hình lưỡi liềm rõ ràng sâu đến tận xương, máu chậm chậm, chậm tràn ra, công vết. Lúc trước bị Cán Mộc Trái một phẩy làm nổi bật lẫn nhau, liên tục bị Ngọc Già lưu lại hai cái ký hiệu trên cánh tay lông vãn vân cũng cực kỳ tức giận. Tiểu muội muội trừ cán người ra nàng không biết đổ sang cái gì khác sao? Ngọc dạ trừng mắt nhìn hắn, răng trắng cắn chặt môi hồng lạnh lùng nói, "Ngươi muốn đánh lén Đạt Tuy đã nghe thấy qua sự thông tuệ của nàng nhưng nghe Nguyệt Nga Nhi mở câu và trần mục đích của mình, Lâm Vãn Vinh vẫn không khỏi kinh ngạc trong lòng, đột quyết thiếu nữ này vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, đúng là một nhân vật vô cùng lợi hại, một mình nàng đủ để ngang bằng với 10 vạn đột quyết thiết kỷ. May mắn là nàng rơi vào tay ta, nếu không hậu quả khó mà có thể tưởng tượng. Đạt Lan Trác là bộ lạc của đột quyết các người à. Lâm Vãn Vinh cười hát hát hai tiếng hàng quan trong mắt léa lên. Ngọc già tiểu thư yên tâm, nếu như có thời gian, ta sẽ tới chiêu cấu. Ngọc già thấy bầu dạng của hắn sống đã nhìn xuyên tâm tư, lập tức nắm chặt bàn tay, trong mắt lấp lánh ngọc lửa bất khuất. Tên đại hoa ti bỉ dô sĩ, người muốn khai đầu đao với tộc nhân đạt lan trác của ta, ta hận ngươi, Ngọc già hận ngươi. <cười> hận ta, lầm bản vinh cười lạnh khinh thường nói. Hế, <cười> thì hận đi, dù sao ta từ trước tới giờ chưa từng muốn nàng yêu ta. <cười> ngươi là con xói quang hạ lưu ti bỉ. Luận về đấu võ miệng thiên hạ ai là đối thủ của Lâm Vãng Vinh, sắc mặt của thiếu nữ độc quyết trắng xanh cả người trung trễ, tìm hết trong kho từ tiếng đại hoa cũng không tìm thấy một từ ngữ nào có thể miêu tả được tên thổ vĩ này. Lâm Vãng Vinh hờ hận nói, Nói ta là xối quan, vậy Ngọc và Tiểu Thư đã coi trọng ta rồi, xối tin của ta còn kém xa lắm. Đại qua chúng ta có một câu chăm ngùng, gọi là kỹ sở bất dục, giật thi vô nhân. Tạm dịch là chuyện mà bản thân không muốn thì đừng có áp đặt cho người khác. Ngọc và Tiểu Thư nàng đồng tình với tộc nhân của nàng, thấy bọn họ lưu quyết thủ thương nàng sẽ đau khổ tột cùng, lòng như bị giao cắt, điều này rất tốt, rất có nhân tình. Nhưng khi tộc nhân của nàng đầu đồ xác đồng bào đại qua ta, Ngọc gia tiểu thư có đồng tình với tâm tình của đồng bào ta không? Cố ai bị họ mà khóc thương như vậy không? Sự đồng tình dạt vào cố nàng chạy đi đâu rồi? Không sai, ta giết tộc nhân của nàng, ta rất ti bỉ, nhưng người độc quyết các ngươi giết hại vô số đồng bào đại qua ta, chẳng lẽ là cao thượng? Nơi trắng trà độc cũng chỉ là tối hoang mất hết nhân tính mà thôi. Còn ngọc già tiểu thư xinh đẹp, tiêu chuẩn đạo đức mà nàng có đều là nhắm vào người khác chứ không hề nhắm vào bản thân mình, khăn khăn dùng những lời nghiêm nghĩa chính, tự cho mình là tài trí hơn người. <cười> đáng cười, thật là đáng cười. Giọng điệu cổ hắn không mặn không nhạt, thần quan trong mắt sáng ngời, nhìn Nguyệt Nga Nhi với ánh mắt thương hại và khinh thường, giống như thời khắc này hắn mới là chúa tể của người đột quyết. Nếu nói những lời này với đốt thịnh đang lập bố lý thì chẳng khác gì đàn gãy tay trâu, chỉ làm trò hề. Nhưng Ngọc già là một nhân vật thông thạo văn hóa đại hoa trí tệ siêu quần. Những lời này chui vào tai nàng lập tức có một ít cảm giác bất đồng. Ngọc già cán trăng nỗ lực muốn cho bản thân ngẩn đầu dậy, không để cho tên thổ phỉ đại hoa này đè bẹp. Chỉ là mỗi lần nhìn thẳng vào một quan cương ảnh của hắn, nàng liền bất giác tự bãi trận thử mấy lần đều có hiệu quả như nhau, ánh mắt nàng lấp lánh cúi đầu đành chịu, "Than, nếu như có người nguyện ý, rất thận trọng cân nhắc kiến nghị của ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho Đạt Lang trác chứ?" "Bỏ qua ư? Đó là điều không có thể." Lâm Vãn Vân lắc đầu kiên định, "Khi các ngươi xâm nhập đại qua, giày phúc các ngươi giết đồng bào ta, các ngươi có từng nghĩ tới bỏ qua chỗ họ không? Chiến tranh không phải là trò trẻ con." Độc quyết đã chăm ngồi cuộc chiến thì phải có ai đó trả giá, người chỉ có lưu lại máu, người mới hiểu được thế nào là đau thương. Nếu không trải phơi khắp động nhà cửa đấu nát, thây tử li tán lang bạc không nơi nương tựa, thì không thể khiến cho người tỉnh ngộ sâu sắc được tư vị đau thương. Người độc quyết vẫn diễn xa không biết đã qua từng chịu đựng những gì. Mấy câu nói này đã lộ rõ quyết tâm của hắn. Ngươi độc quyết nhất định phải trả giá bằng máu, đây tuyệt đối không phải là chuyện có thể thỏa thuận. Sự cứng rắn của hắn đã kích nổ Ngọc Dạ, thiếu nữ độc khẽ nhướng mày yêu kiều nói: "Máu của tộc nhân ta sẽ không chảy một cách vô cớ đâu, ngươi nhất định sẽ phải trả giá." Lâm Vãn Vinh ha ha cười lớn, lắc đầu nhìn nàng. <cười> Ngọc già tiểu thư, nàng chỉ học văn tự và y thuật của đại hoa, nhưng dĩ nhiễn sẽ không hiểu được tính cách của người đại hoa chúng ta đâu. Ta và huynh đệ đã dám đến đây, không hề muốn trở về, dùng những cái này để quy hiếp ta thì chỉ tự chuốt lấy nhục. Ngọc già ngây người nhìn nụ cười khinh miệt của tên thủ phỉ, trong lòng nàng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Rõ ràng đại thảo nguyên là địa bàn của nàng và tộc nhân của nàng. Nhưng trước mặt tên thủ phỉ đại hoa này lại có cảm giác vận mệnh bị người khác nắm giữ. Sự thông minh tài trí mà mình có hoàn toàn không có tác dụng gì với tên đại hoa hung hãng không sợ chết này. Nàng cắn chặt răng mặt đầy tức giận, ra sức khô nắm đắm nhỏ nhỏ về phía lâm vãng vinh. Tỏ vẽ là Ngọc già ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giáng vẽ hiếm thấy của một cô gái nhỏ này khiến Lâm Vẫn Vinh ngây ngốc một hồi lâu thầm mỉm cười trong lòng. À, đúng rồi. Vừa bước được mấy bước thổ phỉ đột nhiên quay đầu lại cười quỷ dị với Ngọc già. <cười> Mãi cao hứng còn có một chuyện vô cùng quan trọng quên mất chưa báo trong Nguyệt nga nhi tiểu muội muội Chuyện quan trọng... Mỗi lần từ trong miệng của tên thủ phỉ nhả ra mấy từ này, đối với nàng đều không phải là tin tức gì tốt. Ngọc già nghe thấy mà da đầu ngứa trang, mặc dù là người thông minh nhất cũng không tránh khỏi được sự giày vò của tên thủ phỉ lúc nặng lúc nhẹ này. Nàng cắn chặt trăng nói, ngươi có chuyện gì thì có thể nói một lần cho xong đi. Lâm Vẫn Vinh cười ha hả. <cười> quân ta sẽ hành quân cấp tốc di chuyển thần tốc lúc tác chiến trên thảo nguyên diễn biến rất nhanh để bảo đảm chắc chắn cho sự an toàn của Nguyệt Nga Nhi muội muội trải qua thảo luận chặt chẽ của ba người chúng ta thi hành bảo hộ đối với Ngọc già tiểu thư càng nghiêm mật hơn cùng với bổng xói cùng an cùng ở cùng lao động Ngọc già kinh hại đến sắc mặt trắng và tức giận hét lên tên đại hoa dâu sĩ người giết ta đi Hãy thu sinh nàng, ngọc già tiểu thương nhãn quang thuận khiết một chút đi. Lâm Vãn Vinh tức giận nói, Ta không phải là người tùy tiện như vậy, cho dù nàng nguyện ý, lão bà của ta cũng không đồng ý đâu. Cùng ở một trướng bồng mà thôi, không phải là cùng dường, ở giữa còn có thể treo một cái rèm Đúng rồi, độc quyết các ngươi không có cái quy củ trấm chó nam nữ thụ thụ bất thân chứ. Ây, nàng muốn tự sát à. Loan đao kim sát của ngọc già kề lên cổ nước mắt chăn chứa khắp mặt. Ngọc và tuyệt không để cho ác lan vũ nhục sự thanh bạch của ta. Ta cũng không để trốn con xói cái nhỏ trên thảo nguyên trà đạp thân thể ta. Lâm Bản Vinh hường một tiếng nói. Dũng muốn để cho nàng có cơ hội ám sát ta. Thế nhưng nàng lại không nguyện ý. Được rồi, nàng tự xác đi. Thương thế của tiểu tử họ lý chắc cũng không sao. Nguyệt Nga Nhi ngây ngốc. Trong cân bi phẩn tiểu thủ đang muốn hoạt động. Đột nhiên nghe thấy tên lưu khấu nhỏ giọng lấm bẩm. Đợi nàng tự sát rồi, ta sẽ cởi hết y phục của nàng ra, gửi tới đạt lan trác xem xem còn có ai nhận ra nàng không, hay thật sự là rất muốn nhìn thời khắc đó. Chính câu này khiến cho Ngọc già lập tức cả sức để khóc cũng không có, thấy bộ dạng dương dương đắc ý của tên thổ vị trong ánh mắt nàng lấp lánh vẻ bi thương. Đừng có tự thị cao quá, ta muốn chiếm tiện nghi của nàng thì sớm đã động thủ rồi, hạ tất phải đợi đến bây giờ. Lâm Vãn Vinh cảnh cáo với thần sắc nghiêm nghị Ta thật sự không phải loại người mà nàng tưởng tượng Tin rằng nàng cũng biết Đại qua chúng ta có một vị quân tử tài ba gọi là Liễu Hạ Huệ Kỳ thật ta quên mất chưa nói với nàng Ta là biểu ca của Liễu Hạ Huệ Nàng không tin đợi chúng ta cùng nhau ngủ dài đêm nàng sẽ hiểu rõ thôi Hắn nói xong mấy câu này Cũng không để ý đến cảm nhận của Nguyệt Nga Nhi Ha ha cười lớn ngang ngang bước đi Ánh mắt của Ngọc già lấp lánh nửa ngày, lâu sau mới cắn trăng hư một tiếng trích lên. tên đại qua vô sĩ, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi, khiến ngươi phải quỳ trước mặt ta. Cao tù nghe lén một hồi thấy Lâm Văn Vinh hấp tấp bước tới vội vàng kéo tay áo hắn khẩn thiết nói. À, Lâm Huynh đệ, có một chuyện muốn thỉnh giáo, biểu ca của Liễu Hà Quệ là ai sao ta chưa từng nghe qua. Cái này mà huynh cũng không biết à. Cao đại ca quả nhiên biến thành thuận khiết trùy, Lâm Vân Vinh nhìn hắn cười cười, ha, biểu ca của Liễu Hạ Huệ là quỷ hạ lưu đó. Lão cao ngây ngốc mất nửa ngày cuối cùng cũng tỉnh lại, không khỏi khà khà cười lớn, Lâm Vân đệ thật sự là có bản sự, biểu ca của Liễu Hạ Huệ quả nhiên phải hạ lưu a. Tần Diêm Hoa này lại muốn nghĩ suy nghĩ vẹo đi rồi, Thấy tinh thần thơ văn của lão Cao Lâm vẫn vinh nhịn không được mà lắc đầu thở dài. Hay ta thật sự là người dễ dàng để người khác hiểu lầm như vậy sao? <cười>